Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ấn ái ái của ngày hôm qua Chưa bao giờ xảy ra từ trước nha Nói cách khác Cô không phải là gian tế tổng tài ăn bài Ở ngành chúng tôi sao Tuyệt đối là không phải Nói cách khác Chúng tôi vẫn có thể giống như trước Cùng với cô Sơn gọi bạn bè Sơn nói chị em sao Đó là điều đương nhiên rồi Tôi thật sự có thành ý muốn đối đái với mọi người trong nhóm này như chị em ruột trong nhà nha lương tiếu mặt vỗ vỗ ngực chính mình nói Vậy thì nói cách khác Nếu về sau chúng tôi muốn chi tiền cho cổ phiếu nào Muốn đầu tư vào quỹ nào Cô vẫn sẽ giúp chúng tôi chứ lương tiếu mặt tôi nhất định giữ đúng lời hứa Một mặt một lời Mọi người bắt đầu chậm rãi nhìn nhận cô Lường tiếu mặt thở phào một hơi Đều là do cái tên quý triệt nam đáng chết Suy chuẩn nữa hại cô vác tội danh gian tế Ở trên lưng mình Đồng sự vương hết khúc mắc Ở trong lòng Một đám đi lên lên chụp vai của cô Cô một câu tôi một câu Còn nói sớm có phải tốt hơn không chứ Hại chúng tôi lo lắng hãi hùng suốt cả đêm hôm qua Đều là lo lắng mình có bị nói xấu trước mặt đại lão bản Có bị cô thổi phẩm mà hãm hại hay không Nói thật là tốt rồi Thiếu chút nữa tôi lo sợ đến chết Còn phải lo cơm áo cho cha mẹ Ở trong lòng lại có một bóng ma sợ tổng tài. Nghĩ chắc chắn sẽ bị cô bắn đứng vì tổng tài mất. Lương tiếu mặt lập tức tốm chặt lấy đối phương Điều này làm sao có thể chứ Tính cách của anh ấy quỷ dị lạnh lùng vô tình Nhưng toàn ở trong công ty đều là có người hâm mộ Nó nói các người không chịu nổi anh ta. Đến ngay cả tôi cũng cảm thấy loại người nhanh ấy rất là khó ở chung, rất là quái lại nha. Nhắc tới quý triết nam, cô lại đầy một bụng tức chỉ muốn phát tiết. Tuy rằng nghĩ đến chuyện anh vì mình mà thay đổi, đáy lòng dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào. Nhưng lại nghĩ, lúc nãy tên này dám dùng lời nói treo chọc mình, cô liền hận không thể đá anh ra ngoài không gian vũ trụ luôn. Cảm xúc vẫn nộ một kỳ đã triển khai, cô liền phát huy hết khả năng điện đặt của mình. Đem nhân phẩm của quý triết nam quả trách không đúng một chút nào cả. Tóm lại, anh ta chính là loại nhân vật bất luận ở phim truyền hình hay trong tiểu thuyết luôn sắm vai tuệ tế đại nhân, nhưng thực chất chính là một tên hỗn đàn của cấp 3. Vừa mới rất lời, chi thế đoàn nghiệp trong ngay mắt trở về đúng vị trí. Văn phòng vốn thân thiện ồn ào, trong ngay mắt đã côi phục lại sự im lặng. Cô bắt đầu hoài nghi, chi thế quản lý cao xinh đẹp liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ cho cô. Cô âm thầm hô to, điểm công tốt ở trong lòng trọng rãi mà xoay người lại. quả nhiên quý chết nam mặc đồ tây đứng thẳng cách đó không xa hướng về phía cô cười tã. vì sao mỗi lần cô nói bậy về anh đều bị anh nghe thấy vậy cơ chứ? chỉ thấy anh vui vẻ quơ qua trước phía gia nhỏ tên xào. thằng ấy à, em để quên ví tiền trong xe của anh. nếu em còn muốn lấy lại, mau tới văn phòng của anh mà lấy về đi. nói xong, anh cũng không thèm để ý cô đang nói, anh bị chọc đến đỏ mặt tía tai. Lập tức xoay thân mà chạy lấy người. Lương tiếu mặt vừa tức giận lại bùa buồn cười. Thân ái ư, người này kêu có phải là quá thân mật rồi hay không chứ? Còn nữa, cho dù anh thật sự rất muốn gọi cô bằng tên thân mật, chẳng lẽ không thể tìm một nơi không có người khác hay sao? Những đồng nghiệp vừa mới tin tưởng, cô và quý triết nam không có gian tình. Lại một lần nữa dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn về phía cô, cô thật sự có mở miệng trả lời, vội vàng hồn hình chạy đuổi theo sau. Theo dõi Quý Thiết Nam tự tại tao nhã, đi vào văn phòng xa hoa kia của anh, không chờ cánh cửa kịp đóng, cô liền một tay đẩy anh đi về phía góc tường không tận lối. "Những lời em vừa mới nói ở phòng kế hoạch, anh rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu hả?" Quý Thiết Nam không hề đem sự uy hiếp của cô đè vào trong mắt, tự thái vẫn mặn dày như trước mồm miệng nói. "Từ đầu tới đuôi. Anh vì sao lại tức nghe lén lén như vậy chứ? Có biết cách cư xử đó rất là không văn minh hay không hả?" Anh hơi nhẹ một tiếng Vậy thì em nói bậy sau lương người khác. Loại hành vi này cũng rất là văn minh sao? Em mới là không nói bậy về anh. Điều em nói đều là sự thật cả. Người anh vốn là công thú vị rất là nhàm chán. Mặt mày luôn lạnh như băng. Lại còn thích đặt người khác ở dưới trướng của mình. Quý việt nam thú vị như mày. Thật đúng là kỳ quái. Anh vừa nhàm chán lại không thú vị như vậy. Vì ra lúc trước em lại giống như là rời bỏ bám lại anh. Nhất quyến ở chung với anh chứ. Em bám dính lấy anh. Còn ép anh ở cùng chung sao? Cô bắt mãn hú lên một cách quái gì Rồi sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì Chậm rãi xuống lại khổ khí cao ngạo của mình Em... em đó là... Là cái gì hả? Mau nói đi, là cái gì? Anh đột nhiên xoay thân ép chặt cô vào góc tường Từ trên cao nhìn xuống Ánh mắt trói chặt lấy cô Lường tiếng mặt bị ánh mắt âm trầm của anh Làm sợ hãi cả người Được rồi, được rồi Nhưng mà nếu em nói ra Anh cam đoàn không được mắng em đâu đó Anh vốn đã biết cô gái này đột nhiên tiếp cận mình Quả nhiên là có mục đích, tuy rằng có hơi bất mãn, nhưng nghĩ đến ngày nay ở chung cùng với nhau, đáy mắt lại ẩn ẩn mang theo vài phần ngọt ngào. Quý Việt Nam cũng không phải là một kẻ dễ dàng đánh người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net